Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kìa dao ơi! Vừa nói hết câu, kiểu vì vội chạy theo về phía bóng người đó, làm những dao dù đang mệt cũng phải vội vã chạy theo. Nhưng dường như khoảng cách của hai cô gái và bóng người kỳ lạ kia là không thể nào mà xóa bỏ được. Hai cô càng đuổi được bao nhiêu, thì bóng người đó lại càng xa họ bấy nhiêu. Kỳ gì hơn là bóng người đó di chuyển thật nhẹ nhàng hẹt như mà làn khói vậy dưới bóng trèo đang sắp tàn ánh lên đỏ rực hai cô chỉ thấy được thập thoang bóng người đó chứ không thể nhìn thấy được một cách vẹn toàn tớ, tớ không thể chạy được nữa rồi Vi ơi dòng của dao đang đứt ra thành từng đoạn cô đã quá mệt và cả Vi cũng không ngoại lẻ hai cô đã mất khá nhiều sức vì phải đuổi theo bóng người đó cả một đoạn đường rất dài nhưng dù mệt Thì Vi vẫn chẳng nói một câu nào Cô vẫn đưa mắt nhìn về hướng có bóng người kỳ lạ kia Nhưng lúc này Cái bóng ấy lại chẳng thấy đâu Vậy là sao Dòng của Vi cũng đang Đứt thành từng đoạn Cô cũng chẳng khác gì rào Cô cũng đang dốc ra những hơi thở gấp gắt Bất chợt Bóng người đó lại xuất hiện ở phía trước Chẳng kịp nói lời nào Vi lại bội bá đuổi theo Thấy Vi như vậy Giao chỉ biết gọi với theo Rồi cô hớt hại bụi phía sau Chạy theo được một hồi Thì bóng người đó lại biến mất ở gốc cây gạo phía trước Kiều Vi chạy liền mà mạch đến nơi Đến gần cô mới thất thận Vì cô vừa nhận ra Đó chính là cây gạo bị tật nguyện Sau lại là nơi này Vi thẩm nhủ Khi mà cô không thấy bóng người đó đâu nữa Đôi tại vì trông xuống gối Đầu cô cúi xuống như không còn sức lực Lúc này, tường rào mới chạy tới nơi, nhưng vừa tới nơi chưa kịp nói lời nào do đã thét lên thảm khốc Trời ơi! Chuyện gì vậy rào? Vì quay lại, chỉ thấy nét mặt dao cứng đờ tái mép, toàn thân chết lặng, không nói lên được lời nào. Nhìn về phía anh mắt dao đang nhìn, thì Vì thấy một cảnh tượng bàng hoàng hiện ra ngay trước mắt, khiến cô vô cùng kinh hãi. Phía trên cây gạo đang nở ngàn bông hoa đỏ thắm kia. Là một người con gái trao cụ tự tử từ bao giờ? Bóng chiều đỏ ối như đang thả xuống giọt nắng oan khiên vào những cánh hoa đang rụng lạ tàn đầy quanh người con gái ấy. Một làn gió khe tạt qua, làm cho mái tóc đang rủ kín gần hết khuôn mặt, bị hát ra một bên để lộ một khuôn mặt tím tái với đôi mắt đang mở chừng chừng Kiểu vì và tương giáo cùng thét lên kinh hoàng thảm biết Cái hình ai không hồn gầy cuộc Đang đù đưa Dưới một sợi dây thừng có nhuộm màu đỏ thắm mấy Chính là Trương Tiểu Bình Từng con gió từ đâu cứ ào ào tuổi đến Làm những sắc hồng đỏ thắm kia lần lượt lìa cành Có lẽ ông trời muốn tạo ra một trận mưa hoa Như để tiếc thương như người con gái tuổi đời còn non trẻ ấy Cô mới vừa trải qua một phút đau thương Nhưng mà đã vĩnh viễn ra đi thành người thiên cổ Những nấm mộ, mộ côi Xung quanh vẫn im lềm lặng lẽ Đất trời như đang gầm rú lên Thành những tiếng kêu thảm khóc vô hình Cả một rừng hoa bạc ngàn màu đỏ thắm tuyệt đẹp Bông chọc chuyển sang đỏ ối một màu tang thương Điều gì đã dẫn đến hành động dại dột của một cô gái trẻ Phải chăng Cô cũng là nạn nhân của một thế lực vô hình nào đó. Nhưng là cái thế lực nào đã liên tục cơm đi những sinh mạng vô giá của con người như vậy? Tại sao? Tại sao vẫn là trốn đây? Vẫn là cái cây cổ quái này. Chẳng lẽ cái cây này lại đang có một mối oán thủ cay nghẹt với con người? Nhưng con người đã làm gì nó? Tại sao nó phải mang hình dạng khuyết tật như thế? Còn chiếc gương kia Liệu có chứ có tiểu bệnh liên quan đến chiếc gương kỳ quay ấy hay không? Không lẽ Những cái chết trong vụ cổ án thuở xa xưa Vẫn còn đọng lại cho đến tận bây giờ Là cách gì đã tạo nên những chuyện thương tâm này? Hàng ngàn hàng vạn Những câu hỏi cứ thế liên tục ập đến như muốn phá nát đầu của kiểu vi Cô thấy đầu mình chật đớn đau khủng khiếp Quá đau đớn Cô chỉ còn biết Lấy hai tay ôm chặt lấy hai thái dương của mình Nó mất cô chẳng đã giảm dụ thấm đẫm cả những tháng ngày đơn độc. Cô cảm thấy như tất cả những bóng ma trên thế gian này đều đang áp sát vào hai bên tay mình mà gào thét, chúng như đang lên lời. Nói... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net